Mao ca chạy đến phố đối diện nhờ cường ba giúp một tay cường ba rất nhiệt tình bỏ việc lại đi theo Mao ca trước khi ra khỏi cửa lại bị người phụ nữ kia kéo lại người phụ nữ tạng kia khua tay múa chân với anh ta một lúc lâu gương mặt lộ ra vẻ thẹn thùng cường ba chỉ lắc đầu Mao ca thấy lạ cô ấy nói gì thế mai đoá muốn đi trong quán hộ các anh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 Nào có việc làm ăn gì to tát Hơn nữa Mai Đoá có thể nói mấy câu tiếng Hán Nếu không ứng phó được thật Thì nói cô ấy bảo anh giúp một tay Không được sao Dù sao cũng gần mà Cứ để Mai Đoá đi đi Mai Đoá nghe nữa hiểu nữa không Nhưng nhìn mặt đoán lời Cũng biết mình có thể đi Hừng phấn đến đỏ bừng cả mặt Liên tiếp kêu lên Tôi được mà Tiếng Hán được mà bước đến cuối con phố chính mỗi người một ngã lòng gà và đầu trọc vào hẻm núi mao ca và nhạc phong đến đài thiên táng con đường vào hẻm núi tương đối hiểm hóc lương khô và các thứ đều đưa cho đám đầu trọc hai bên đều mang theo di động và bộ đàm đã bàn trước nếu tìm xong ở đài thiên táng rồi thì sẽ vào hẻm núi hội họp với đám đầu trọc đài thiên táng cách thị trấn khá xa phải đi qua hai triền núi đài thiên tán nằm ở giữa triền núi thứ hai lúc đi qua dốc núi thứ hai cả hai liền nhặt cành cây làm gậy mao cà còn cố ý nhặt thêm hai viên đá to bằng nắm đấm đưa một viên cho nhạc phong nếu có chó hoang tới nhớ ném làm như vậy cũng là do bất đắc dĩ vị trí của đài thiên tán bình thường đã rất heo hút lúc có thiên tán, Trên năm người tụ tập lại đương nhiên là Trên trăm người tụ tập lại đương nhiên là náo nhiệt Nhưng một khi giải tán Thì lại trở thành một nơi hoang vắng ít người Tùy nói thiên tán lấy việc ăn sạch làm đầu Nhưng làm đi làm lại nhiều lần Máu thịt rải rác hấp dẫn đủ loại động vật ăn thịt Mà chó hoang là đứng hàng đầu Theo như lời của thần côn nói thì là Chó hoang ở ca nại toàn ăn thịt người ăn nhiều thịt người con người, con ngươi đều biến thành màu đỏ như máu cần cần được người dân tạng tôn là thần điểu mỗi lần có thiên tán người tạng đều thổi ốc biến thổi ốc biển đốt lửa dâu tầm để mời bọn chúng xuống cầnề không thích ăn xương để cho chúng ăn sạch xương rửa sạch tội nghiệt cho người có tội có lúc còn phải dùng búa để đập nát xương ra, trộn lẫn với bơ sữa bò để dụ cền cền. Nhưng chó hoang thì không được đãi ngộ như vậy. Ăn quen thịt người lại ăn không đủ no, nhớ mùi gan càng ngày càng lớn. Có lúc ngay cả người sống cũng dám động đến. Hai năm trước thực sự đã xảy ra chuyện chó hoang bao vây tấn công người đi một mình gặm sóng. Cho nên người ở đây nếu không phải thời điểm thiên tán Mà đi qua chỗ này Bình thường đều gọi là Gọi bè gọi bạn Cầm gậy cầm đá Kêu thét phô trương thanh thế Hôm nay tiết trời không tệ hiếm khi có chút ánh mặt trời Nhưng trên triền núi toàn tuyết tan Đường lầy lội khó đi Lúc sắp đến giữa sườn núi Thật sự đụng phải mấy con chó hoang Đang đứng túm tầm ở chỗ xa Màu cà khá căng thẳng Một tay khu gậy Một tay kia thì cũng chuẩn bị tư thế ném Đảm cho hoàng kia nhìn qua phía này một cái Vậy mà lại quay đầu bỏ đi Màu Cà rất khó hiểu Hỏi nhạc phong Đảm cho hoàng này Hoàng lương rồi à Đổi tính Sắc mặt nhạc phong có chút khó coi Không nói gì Màu Cà nhất thời chưa nhận ra Vẫn còn tự mình suy đoán Hoặc là đã ăn đủ rồi No rồi à Nói đến đây thì đột nhiên im bặt. Ca nại mấy ngày nay không hề có thiên tán Chó hoang lấy đồ ăn ở đâu ra Trừ phi mào ca vội vàng lắc đầu Cố gắng rủ bỏ suy nghĩ chẳng lành ấy ra ngoài Lại đi thêm một đoạn nữa Đài thiên tán đã ở trong tầm mắt Xung quanh buộc đầy những chiếc phướng cầu nguyện ngũ sắc Đã phai màu qua năm tháng Gió vừa thổi là bay lên phần Phật bên ngoài có chằng lưới sắt để lại một lỗ hổng lớn để người ta vào bên ngoài rào sắt là một đống quần áo có câu trần trụi không chút vương bận người tạng lúc đến đài thiên tán sẽ bỏ sạch quần áo của người chết đi người thân cũng sẽ không mang đồ về cho về nhà cho nên đều ném ở chỗ này áo dài giày mũ da nhiều vô số không biết đã bị mưa quật gió thổi bao nhiêu lần rũ ra hòa lẫn với đất bùn giống như bị hư thối tỏa ra một thứ mùi khó ngửi. có điều thứ mùi này so với mùi ở trung tâm đài thiên tán thì vô cùng bé nhỏ không đáng kể. giữa đài thiên tán là hai cột đá xanh cắm ngập xuống đất bề mặt bóng láng ở giữa hơi lõm xuống trong chỗ hõm có máu thịt rời rạc. bên góc đặt một cái búa lớn đúng như lời lông gà nói bùn đất xung quanh đều nhuộm màu máu đôi chỗ còn có một mẩu xương trắng nhô ra vài con quạ đen đang rỉa thịt bên trong hõm đá hoàn toàn xem nhẹ sự đến gần của người sống so với nơi khác tuyết ở đây đã tan kha khá hai người bịch mũi che miệng đi qua nhìn một vòng quanh cột đá lại cúi người xuống nhìn xung quanh Trên đất thật sự có vài dấu chân còn mới, kích cỡ khác nhau, còn có cả dấu chân của chó hoang chồng lên nhau lẫn lộn. Trên cột đá và rìa đá đều có máu, từng mảng nâu thẳm chói mắt, màu bùng bên cạnh hình như cũng đậm hơn nơi khác một chút. Trái tim màu ca đột nhiên trở nên cuồng loạn, anh ta liếc nhìn Nhạc Phong, cổ họng khô khốc đến kỳ lạ. Nhạc Phong! Nghe mau ca của chú nói một câu, cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù hậu quả của chuyện đó có là gì, thì việc này đều không thể trách chú. Nhạc phong không nói gì, mau ca vỗ vỗ vai anh. Đi, xem xung quanh một chút. Hai người quay về theo đường cũ, lúc sắp ra đến cửa, nhạc phong chợt dừng lại. Anh nhìn về phía đóng quần áo bỏ đi ở bên cạnh lưới sắt, sắc mặt có chút không ổn. trái tìm màu cà thoát lên một cái cũng nhìn về phía bên kia thấy gì à nhạc phong không nghĩ đến chuyện trả lời vươn tay nhấc lưới sắt lên đạp vào miệng lưới trèo qua bước nhanh về phía một nơi cách đó xa màu ca ngẫm thấy dáng người của mình muốn nhảy qua thì khá là khó khăn bèn chậm rãi chạy ra lối ra vòng một vòng mới chạy đến chỗ nhạc phong đang định mở miệng hỏi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 Màu cà hơi hiểu tại sao nhạc phong lại không dám mở ra. Ai mà biết bên trong đang bọc thứ gì, nhỡ đâu là thứ mình không muốn thấy thì sao. Hai người cứ đứng yên như vậy, không ai nhắc đến chuyện mở cửa, cũng không biết qua bao lâu. Có lẽ là do thứ mùi xung quanh quá ghê người, cũng có thể là do những cơn gió lạnh lẽo thổi qua, quá mức tê buốt. Màu cà không trụ được trước. Anh ta dùng cùi chỏ hút nhạc phong. Nói vậy là cô bé kia đã đến đây. Nhạc phong ừ một tiếng. Đã tới. Nói xong, anh lại im lặng. Trầm mặt nhìn rặng mây đã xà xuống rất thấp xung quanh. Những phướng kinh đã phai màu. Mảnh đất lầy lội. Những con kinh kênh thỉnh thoảng lại quanh quẩn trên tầng không. Còn... Cả một đống quần áo rách nát gần như đồ sộ. Nếu áo đã ở đây Như vậy quý đường đường nhất định Là đã đến chỗ này Lúc cô ấy tới đây Tình cảnh xung quanh thế nào Ban đêm không có đèn Gió rất lớn Trời rất lạnh Đám chó hoang đã đói bụng Vì giá rét mấy ngày liền không kìm được Mà lãng vãng xung quanh Khi ấy cô ấy còn sống hay đã chết Là hung mê hay vẫn tỉnh táo Có vùng vẫy không Có kêu cứu không Kẻ đó dùng búa Để đối phó với cô ấy sao Đảm cho hoàng kỳ có nhào lên không Nhạc phong càng nghĩ càng lạnh Màu cà thở dài Thật nghiêm túc lặp lại với anh Nhạc phong Nhớ lại anh nói Cho dù chuyện có đến nước nào Đó cũng không phải lỗi của chú nói xong nhấc chân tiến lên phía trước ngồi xổm xuống cố ý dùng tấm lưng che khuất tầm mắt của nhạc phong cúi đầu mở chiếc áo gió ra nhạc phong thấy cơ thể mau ca rõ ràng rung lên một cái sau đó anh ta nhanh chóng quấn chiếc áo lại quay người nhìn về phía nhạc phong sắc mặt trắng bệch tựa như người chết nhạc phong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 Chúng ta không xem có được không? Mau ca nói mãi, nói mãi, giọng lại rung lên như đang khóc. Anh nói cho chú vậy, toàn là máu, thịt vụng, ruột thôi. Nói mãi, nói mãi, mau ca không chịu nổi nữa. Anh ta buông tay chạy vội đến bên cạnh rào sắt, vịnh vào đó không người nôn mửa liên tục. Đầu nhạt phong ong ong, giống như sắp nổ tung. Anh nhìn chầm chầm chiếc áo đang nằm trên đất. chiếc áo bị mau ca vén một bên góc lên bên trong là một mảng màu đỏ tầm mắt của nhạc phong có chút mơ hồ không sao nhìn cho rõ được anh quay đầu lại nhìn mau ca mau ca đã nôn xong dường như cũng nôn luôn cả suy nghĩ ra chỉ đứng yên tại chỗ thẩn thờ nhìn anh nhạc phong nói một câu vậy không nhìn là được nói xong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 Mau ca cũng không dám thúc giục anh Trơ mắt nhìn anh ngồi đó hút thuốc Hút hết điếu này đến điếu khác Trừ lúc chăm thuốc mới cử động ra Thời gian còn lại đều như một con rối nặng từ bùn đất Nhìn mặt khiến mau ca sợ hãi trong lòng Lúc đầu trọc và lông gà nhận được điện thoại của mau ca chạy tới Dưới chân nhạc phong đã vứt đầy tàn thuốc Gương mặt ẩn hiện trong làn khói thuốc mông lung Không nhìn thấy vẻ mặt ra sao Đầu trọc kéo mau ca qua một bên Thật sự như thế Vừa nói vừa làm động tác cắt cổ Mau ca thở dài một tiếng Cẩn thận nhìn nhạc phong Lại hỏi đầu trọc Bên chỗ chú thế nào Vào hẻm núi đi cũng được khoảng 3 tiếng Khá sâu không có gì bất ổn cả Nhận được điện thoại của anh thì tới đây ngay Đầu chọc ngẩn đầu nhìn sắc trời Cũng không sai xích lắm Trời tối rồi Đêm xuống sớm Hay là về đi thôi Mào ca trận trừng mắt Miệng chỉ chỉ nhạc phong Chú khuyên đi Anh không khuyên nổi Đầu chọc nhắm mắt đi qua Còn chưa ngẫm nghĩ xong Nên mở miệng thế nào Nhạc phong đã ngẩn đầu nhìn anh ta Phải đi rồi đúng không? lúc quay lại thị trấn trời quả nhiên đã tối mịt từ xa đã thấy quán trọ đang mở đèn mờ mờ nhưng lại toát ra vài phần náo nhiệt mau ca buồn bực trong lòng nhanh chóng cùng lông gà rảo bước qua còn chưa vào đến cửa mai đoá đã mặt đầy hưng phấn lao ra khoa tay múa chân với mau ca dùng tiếng tạng nói không ngừng nói cả nửa ngày Mới nhớ ra là phải dùng tiếng Hán Giữa những tiếng lắp bắp Mau ca chỉ nghe hiểu được một chữ Khách, khách Lúc này trong quán trò Có thêm hai người dáng dấp có vẻ đều là sinh viên Một nam một nữ Cả hai đã lạnh cống đến run rẩy Mặt lại tươi cười Cậu sinh viên kia chào hỏi mau ca Anh là ông chủ đúng không? Hai ngày nay quá nhiều chuyện Mau ca đã sớm quên bén mất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 chắc cũng sắp đến rồi ông chủ có giường ngủ chứ có có đang trong mùa ế ẩm mà lại có nhiều khách như vậy mau ca có chút ngoài dự kiến vội vàng quay đầu lại ngoắc ngoắc nhạc phong đầu trọc có khách đến giúp anh tiếp đãi đi quán trò buổi sáng còn lạnh lẽo vắng vẻ nhờ có mấy người khách sắp tới mà lập tức trở nên ồn ào trong bốn người đi trước có hai cô gái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 Ngồi trong quầy, loay hoay với máy tính, bật mấy bài hát Tây tạng Chị có nhạc phong, ôm hai chai rượu, ngồi ở bậc thang ngoài cửa Đầu trọc thấy không còn việc gì, thì kéo mau ca qua một bên Anh đi bảo thằng nhóc kia đi, cả ngày nay chưa ăn gì rồi Trước hút thuốc sau uống rượu, ở đây là cao nguyên, không ăn uống tử tế chỉ nóc mấy thứ này, kiểu gì cũng chảy máu dạ dày đúng không? Mào cà than thở Anh mà bảo được nó thì đã bảo từ sớm rồi Kệ nó đi Lại được một lúc Tiếng động cơ xe từ xa vọng lại Mấy người đến trước hưng phấn chạy ra cửa đón Từ xa đã vẫy tay với chiếc xe con Gần như đồng thời Cửa sổ chiếc xe con cũng mở ra Có người thò nửa người ra ngoài Vừa kêu ầm ý vừa cười ròn rã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 sách vali bấm máy ảnh bấm máy ảnh ríu ra ríu rít xen lẫn những tiếng cảm thán Vừa nãy bị một đám bò tay tạng chặn trên đường Mấy còn về ở đây Mong con nào cũng được quét sơn Nghe kể là để phân biệt với người Nhà người khác Nhưng mà nếu có người xấu tính Lén quét dê nhà người khác thành nhà mình thì sao nhỉ? Vừa nãy có một anh người tạng cưỡi ngựa huyết xáo với bọn mình nhá bọn họ biết cả Huệ sáo nữa cơ đấy, không phải người ta nói những chàng trai người tạng hay thích hát tình ca sao. Mao Ca đột nhiên thấy da đầu tê rần. Anh thấy có một đám quả đen bay vào trong quán, đầu chọc hừ một tiếng, anh cứ lo thu tiền đi, mặc xác là ế hay quả đen tới. Sau phút hưng phấn khi gặp lại cả đoàn xác hành xách hành lý vào trong nhà,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 Thoáng liếc thấy Nhạc Phong đang ngồi uống rượu cách đó không xa, miệng dẫu lên rất là có vài phần nũng nịu. Này, anh kia, để mặt người ta một mình xách bao nhiêu đồ nặng thế này, có gà lăn không vậy? Nhạc Phong như chẳng nghe thấy, đến mí mắt cũng không buồn nhấc lên. Đoàn người yên lặng trong nháy mắt, sau đó có người nói mát ở đằng sau. ai da, thật sự có người không nể mặt hoa khôi của khoa này Xem ra mỹ nữ không phải đi đâu cũng nổi tiếng Cô gái kia rất lúng túng, cắn môi, nhìn nhạt phong Đi cũng không được, mà không đi cũng không xong Mau ca vội vàng đến sách vali cho cô ta Đi nào đi nào đi nào, bên ngoài lạnh lắm, vào nhà rồi nói Sự ngượng ngập trong nháy mắt, giống như tơ nhện, nhanh chóng bị phủi đi Cả nhóm người cười nói vui vẻ bắt đầu đăng ký ở trọ. Cô gái lúc nãy đăng ký xong nhanh nhất. Lúc chen từ đám người ra, thấy bóng lưng của Nhạc Phong đang ngồi đó. Nhớ đến sự hờ hững của anh lúc nãy, trong lòng vô cùng căm tức. Đang lúc án thầm, vài bị người ta vỗ một cái. Quay đầu nhìn lại, là trần lộ lộ, vừa mới chọc ngoáy của ta lúc nãy. Sao hả lâm chi? Người ta không để ý đến cậu hả? Chỉ bằng anh ta. Lâm Chi khinh thường hừng một tiếng, chợt hạ giọng xuống. Tôi có thể câu được anh ta đấy. Cậu có tin không? Cũng chưa chắc đâu. Trần lộ nửa cổ suý nửa khinh thường. Người ta đâu phải là đám con trai hay theo đuổi cậu đến chết trong khoa. Chưa chắc đã thích kiểu như cậu. Cứ chờ xem. Lâm chì... Nhìn về phía nhạc phong Trong cặp mắt xinh đẹp có vài phần không cam tâm Chờ xem Chương 29 Cuối cùng cũng tạm thời đuổi được đám người lên lầu Mai đó cũng trở về nhà Màu cà đặt mông ngồi phịch xuống ghế Mệt chết ông đây Còn không được yên ổn bằng lúc không có khách Đầu trọc liếc xéo anh ta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 Chú đã say ngắt ngứ mất rồi Nhạc Phong không nói gì Được một lúc thì đổi đề tài Đã lo liệu xong rồi chứ Sắp xếp xong ấy người kia chưa Sắp xếp xong rồi Đông quá phải sắp cho ở phòng 10 người Không đủ nhét vào gian 6 người Nhạc Phong nhíu mày một cái Phòng 10 người Đúng vậy Phòng 10 người Mau ca thấy lạ Có gì không ổn sao Nhạc Phong hơi cả giận Độ đạt của đường đường còn chưa thu dọn, anh đã xếp cho bọn họ ở phòng 10 người. Mao ca hơi thộn ra, há mộm ra rồi lại ngậm lại, anh ta đã thực sự quên bén mất chuyện này. Sắc mặt nhạc phong trầm xuống, cũng lười phải nói thêm gì nữa, xoay người bước lên lầu, đầu chọc phấn nội nhìn bóng lưng của anh. Thằng nhóc thối tha này, cơn tức lớn thật đấy. Vừa lên đến cửa, đã nghe thấy tiếng người ồn ả bên trong phòng mười người. Tiếng cười đùa ròn rã, quyện lại với nhau. Nếu là ngày thường, không khí này đích thực có thể khơi dậy hứng trí của người ta. Nhưng giờ phút này, nó chỉ khiến cho tâm trạng của nhạc phong càng thêm phiền não. Anh vươn tay vỗ mạnh mấy cái lên cánh cửa khép hờ, coi như gõ cửa. Bảy tám người bên trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Kinh ngạc quay đầu nhìn anh, sau đó cùng trao cho nhau những ánh mắt nghi hoặc. Nhạc Phong cũng chẳng định thừa lời với bọn họ, bước thẳng vào trong, đi được hai bước liền dừng lại. Làm chì đang ngồi trên chỗ nằm của quý đường đường, quần áo đồ đạc vứt khắp nơi, cạnh giường là một chiếc vali da lộn xộn, đang để mở. Nhạc Phong câu mày, chỗ này cô chọn, tôi chọn. Làm chi vốn đang nghiêng đầu Không muốn để ý đến anh Ai ngờ anh vừa mới mở miệng Cô ta đã không kèm được mà đáp lại Nhạc phong đè nén cân tức Trong lòng xuống Vậy đồ đặt trên đó đâu rồi Đồ gì Lâm chi mờ mịt, Đồ vốn đặt trên đó Nhạc phong cả giận Cô đã từng ở thanh lữ bao giờ chưa Chỗ nằm có đồ Chứng tỏ đã có người Ai cho phép cô chọn chiếc giường này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 Nếu là bình thường Có lẽ Nhạc Phong còn có chút lòng thương hương tiết Ngọc Nhìn thấy con gái rơi lệ Nhất định sẽ dỗ dành một chút Nhưng hôm nay Mọi thứ đều khác biệt Nhìn thấy Lâm Chi Lê Hoa Đái vũ như vậy Anh chỉ càng thấy phiền lòng hơn Thu nước mắt của cô lại đi Đồ đâu Này này sao anh lại thế chứ Nói chuyện với bạn học chúng tôi kiểu gì vậy Trong phòng quả nhiên Có người không nhìn nổi nữa Ai lấy đồ của các anh Bọn tôi cũng đâu phải trộm cắp, Nói chúng tôi lấy chứng cứ đâu Các anh không phải muốn bắt chẹt người khác đấy chứ Có biết lý lẽ không vậy Một người vừa mở miệng Cả nhóm liền hồ theo Bảy miệng tám lời Căn phòng trong phút chốc Dân đầy sự căm phẫn Làm chi vừa sợ vừa tủi Nước mắt rớt xuống tựa Như chuỗi ngọc bị đứt Nhạc phòng căn bản không định phân rõ trắng đen với bọn họ, đối đãi với tú tài, từ xưa đến nay anh đều hành động theo kiểu nhà binh, một nắm đấm nện ngay xuống khung giường. Đồ trong phòng này, ai lấy? Mẹ nó, đừng có ở đó mà giả vờ giả vịt với tôi. Vừa mới quát như vậy, tất cả mọi người đều im bặt, cuối cùng có người không cam tâm thấp giọng lầu bầu, quán xá kiểu gì thế này. Chúng tôi không ở nữa Nhạc Phong cười lạnh Ở hay không thì tùy Không giao đồ ra Đừng kẻ nào mơ mà đi được Không còn ai dám cãi lại nữa Được một lúc Đám sinh viên bắt đầu nhìn nhau Thỉnh thoảng hại giọng hỏi Đồ gì nhỉ Cậu có thấy không Tôi vào sau mà ai vào đầu tiên Vậy chứ Không phải mấy món đồ thôi sao Lấy ra trả cho người ta đi sau những tiếng thì thầm líu ríu lại là im lặng cuối cùng rốt cục cũng có người ngập ngừng nhỏ giọng nói một câu đồ tôi tôi lấy tầm mắt tất cả cùng bắn về phía một người là một cậu sinh viên vóc người thấp bé mắt nhỏ đang co rúm lại tại chỗ nhìn có chút lôi thôi lít thích thật là lấy đồ của người ta mà không nói xốp Trần lộ như ghét bỏ, dịch sang bên cạnh. Nhạc Phong nhìn cậu ta, thiếu chút nữa cậu ta làm cho tức phát điên. Thằng nhóc này ở đâu ra vậy? Trong phòng nhiều người ở, lại dám lấy đồ của người khác. Đầu óc có vấn đề, hay là nghèo đến phát điên rồi. Nhạc Phong thật sự là nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Cậu lấy đồ của người ta làm gì? Cậu sinh viên thấp người kia có lẽ là bị khí thế của anh... Làm cho sợ hãi Không dám nhìn anh mà nói Lúc nói chuyện cũng lấp ba lấp bắp Tôi... tôi tưởng Là người ta để quên Không dùng đến nữa Nên tôi mới cất đi Cậu ta vừa nói Vừa móc từ trong túi quần ra một thứ Ánh mắt của mọi người Đều dừng lại trên tay cậu ta Đó là vài tờ tiền Mệnh giá 100 nguyên màu đỏ Có nhiều nếp nhăn Trái tim nhạc phong chợt rung lên một cái Anh dường như đã nghĩ ra chuyện gì đó Nhưng trong lúc nhất thời Lại không biết thuận theo nó thế nào Cảm giác ở trên núi khi ấy lại ùa tới Đầu óc ong ong Ý thức có chút trôi nổi Toàn thân rét rung Sau đó lại nóng rần lên Chỉ có 500 đồng Để dưới gối Lộ một góc ra ngoài Tôi tưởng là do khách để quên, tôi tôi mới cất đi. Cậu sinh viên kia vẫn lãm nhảm không ngớt. Tôi không biết các anh lại vứt tiền linh tinh như vậy. Tôi, tôi thật sự tưởng là do vị khách trước đó để quên, tôi mới lấy. Đó là nhạc không tính là trộm. Nhạc Phong ngắt lời cậu ta. Chỉ có cái này. Hả? Cậu chàng kia sợ hãi. Cái giường đó. Nhạc Phong chỉ chỉ chỗ nằm của quý đường đường Lúc cậu tiến vào Trên giường chỉ có cái này à Còn Còn một cái sim nữa Tôi tưởng là không cần Nên tôi ném vào trong thùng rác rồi Cậu ta lắp bắp Bỗng kịp phản ứng lại Nhanh chóng chạy đến cạnh cái thùng rác bằng nhựa Thò tay móc từ trong đó ra Một cái sim di động Nhạc Phong nhận lấy Vuốt nhẹ trong tay một cái Sau đó xoay người bỏ đi này này cậu sinh viên kia gọi với ở phía sau tiền này anh không cần hả không có câu trả lời cậu ta siết chặt mấy tờ tiền nhất thời không biết làm sao cho phải đón nhận những ánh mắt hoặc khinh bỉ hoặc xem thường xung quanh cậu ta nuốt nước miếng một cái lại biện minh thêm lần nữa cái này không tính là trộm người ta vứt lên giường tôi nhặt Bọn họ không cất cho kỹ Sao lại đổ cho tôi được Đầu trọc Nhét chiếc sim nhạc phong vừa lấy lại Vào trong di động của mình Sau khi khởi động bèn mở danh sách liên lạc Tiếp đó lắc đầu nhìn nhạc phong Không có Xóa sạch sẽ rồi Nhạc phong ừ một tiếng Tìm số di động của quý đường đường Trong điện thoại của mình Bấm nút gọi quả không ngoài dự đoán di động của đầu chọc đổ chuông nhất thời nhạc phong cũng không biết nên nói gì tâm trạng có một nửa như chút được gánh nặng lại có một nửa như tức giận đến cuối cùng tức giận chiếm thế thượng phong cầm di động của mình quăng xuống này này cấu với cái di động của mình làm gì mau ca xót ruột nhặt cái di động của nhạc phong lại vô cùng tức cười Thổi, thổi rồi lại phủi phủi. Cho nên, tình hình bây giờ thế nào đây? Lòng gà vừa cắn hạt dư, vừa đặt câu hỏi. Mấy tư hạt dư ô oh mai này vốn là chuẩn bị cho khách. Anh ta lại thưởng dụng trước. Nghe ý tứ của cậu, tức là đường đường đã quay về rồi. Bỏ lại 500 đồng và cái sim này. Nhạc Phong không lên tiếng Nhưng nhìn sắc mặt anh Lòng gà cũng biết mình đoán không sai Thật quá đáng Lòng gà lòng đầy căm phẫn Có ý gì thế hả Mấy anh đây vì cô ta mà chạy trước chạy sau tất bật Còn cô ta ngay cả chào hỏi Cũng không nói một tiếng Đã bỏ đi Đưa tiền là có ý gì Tưởng tôi thiếu chút tiền này chắc À tiền đâu Nhạc Phong nhấc mí mắt lên Không cầm Không cầm lòng gạt kinh hãi, thế là anh em mình ngay cách tiền cũng không kiếm được, tôi còn đang nhủ có thể làm một châu rồi. Nhạc Phong không để ý đến anh ta, lão Mao Tử, anh đi hỏi Mai Đoá xem, đường đường đã quay về tại sao chị ta không nói gì cả. Mao Ca đáp một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài cửa, mới vừa nhấc chân đã bị đầu chọc kéo lại. Anh ngớ ngẩn à? Đầu chọc tức giận Với bản lĩnh và sự lấu cá của đường đường, cô ta muốn đánh lạc hướng mai đoá, để lên trên gác, sau đó lấy đồ đạc. Đi thì có gì khó khăn? Mai đoá đến tiếng Hán, còn nói không sỏi, hơn nữa còn một mình trong cái quán lớn như vậy. Mào ca thấy có lý, lại xoay người ngồi xuống, buồn bực cúi đầu suy nghĩ, chợt có chút thương cảm. Thật không nhìn ra, con bé này lại lạnh lùng như vậy.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 Bỏ 500 đồng lại là thế nào? Lão mà tự anh thật sự đâu có thiếu chút tiền này. Vậy cũng chưa chắc. Lòng gà lại có ý kiến khác. Đưa tiền so với chuyện một chinh, cũng không đưa phùi mong bỏ đi thì vẫn tốt hơn chứ. Tôi cảm thấy đường đường vẫn còn có chút tình người. Cô ta có tình người cái rắm. Nhạc phong lập tức bốc hỏa.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 cố ý hay vô tình đều nhìn về phía cầu thang người đang xuống là lâm chi cô ta không hề chuẩn bị tâm lý bị nhiều cặp mắt nhìn chòng chọc như vậy nhất thời lúng ta lúng túng có chút đỏ mặt do dự một chút vẫn bước tới đứng bên cạnh nhạc phong vươn tay bỏ tiền lên bàn chuyện đó cô ta không biết nên nói sao rất xin lỗi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 Làm chi cảm kích cười cười Cuối cùng ngại phải ở lại Vậy tôi lên trước Trước khi đi Chẳng biết vô tình hay cố ý Lại liếc nhạc phong một cái Lúc bước lên cầu thang Nhạc phong chợt gọi cô ta lại Này cô bé Lâm chi sửng sốt một chút Nhạc phong ngẩng đầu nhìn cô ta Trên gương mặt không có biểu cảm gì Ngại quá Vừa nãy không nên quát cô Đừng để bụng Kiểu xin lỗi miễn cưỡng như vậy, Lâm Chi chẳng những không cảm thấy không ổn, chẳng hiểu tại sao trái tim còn có mấy phần vui vẻ, giọng nói cũng mềm mại theo. Không sao đâu, lòng gà nhìn mặt đoán lời, cũng hít một ngụm khí lạnh, chờ Lâm Chi đi rồi mới nhìn Nhạc Phong chật chật thành tiếng. Đúng là chuyên rau rắc tai họa tôi đoán là cậu lại định nảy sinh gì đó với em gái này hả? Muốn đánh cuộc không? Nhạc Phong mắt lạnh nhìn anh ta. Có tình gia cho anh thua đến cái quần lót cũng chẳng còn không? Lòng gà rụt cổ lại, không nói gì nữa. Được rồi, đừng liên thuyên nữa, nói tiếp chuyện nãy đi. Mau ca kéo đề tài lại. Nhạc Phong, cậu cũng đừng tức quá. Nói thật ra, đừng rộng chim gì chẳng có. Đường đường bỏ đi, không chào hỏi chúng ta, cũng không tính là phạm pháp. Coi như chúng ta mắc lé, kết giao nhầm con nhóc này. Tương lai chú có gặp lại thật thì cũng đừng gây chuyện. Đầu trọt bật cười. Lão màu tử, anh đúng là nhiều chuyện. Tương lai gặp đường đường, chúng ta còn có thể gặp lại đường đường được sao? Nhạc phong, tôi dám bảo đảm với cậu. Cả đời này cậu cũng sẽ không gặp lại cô ta. Sao lại nói vậy? Nhạc phong bất giác ngồi thẳng người dậy. Mọi người có ai dám vỗ ngực nói? Người vào quán trọ thu dọn đồ đạc Để lại tiền hôm nay chắc chắn là đường đường không Đầu chọc có vài phần đắc ý Đừng quên Lúc Trần Vĩ mất tích Đối phương cũng đã giả mạo cậu ta Để gọi điện cho cách tan Nhỡ đâu người tới là gã A khôn đó thì sao Gã thu dọn đồ của đường đường xong Bỏ tiền bỏ thẻ sim lại Để chúng ta tưởng lầm Nghĩ là đường đường đã bình an Cô ấy không muốn liên lạc với chúng ta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 Chính là cô ta không sao cả. Cô ta bình an. Người tới ngày hôm nay chính là cô ta. Người ta bỏ tiền lại, vứt sim đi. Rõ ràng tỏ vẻ sẽ không liên lạc với các anh nữa. Hơn nữa. Nói tới đây, thanh âm đầu chọc lập tức hạ thấp xuống. Hơn nữa, các anh đã nhìn thấy gì ở đài thiên tán? Nếu đường đường không bị làm sao cả, thì người gặp chuyện chính là đối phương. Cho dù đối phương có tốt hay xấu thì cũng là một mạng người. Cô ta sao có thể xử lý người ta? Nghiêm trọng mà nói thì là cô ta đã giết người. Cô ta là tội phạm sát nhân. Tường lại trốn tránh các anh còn chẳng kịp. Lại còn đi gặp mấy người hay sao? Cho nên tôi mới nói chuyện này mọi người cứ coi như chưa từng xảy ra. Càng sớm quên đi càng tốt. Đến nước này người mù cũng nhìn ra được.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 Lâm Chi theo bản năng phản bác một câu Không phải chứ Cô gái kia kinh ngạc Không phải cậu Không phải cậu thích loại này đấy chứ Thích thì sao Gương mặt Lâm Chi hơi nóng bừng lên Cậu không thấy anh ấy rất đẹp trai sao Cậu xem Đám con trai khoa mình Bình thường thì oai phong lắm Khoa tay muối chân trong hội học sinh Vừa nãy mới bị anh ấy quát một câu thôi Đến rắm cũng không dám đánh Tôi thích người có khí thế như vậy. Nhưng mà anh ta hung dữ lắm. Cô gái kia không dám gật bừa. Vừa nãy đập xuống khung giường một cái mà làm mình sợ đến mức bay mất nửa cái hồn. Này, cậu thích người như vậy, không sợ sau này bạo lực gia đình à? Sao có thể? Làm chi biểu môi. Có lúc đàn ông ngoài mặt nhìn thì dữ, nhưng lại rất dịu dàng với cô gái mình thích. À... cô gái kia kéo dài giọng mặt đầy vẻ trêu chọc sau đó lại hưng phấn không nén nổi cậu đậu động lòng thật à này vậy cậu sẽ thổ lộ với anh ta chứ nói cái quái gì thế làm chi như trách móc đẩy cô ta một cái chuyện chẳng liên quan gì đến nhau hơn nữa bọn mình ở đây chơi mấy ngày rồi đi làm gì có khả năng chứ làm gì có khả năng chứ Mấy chữ này cô ta nói ra miệng được Nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy Trong lòng cô ta đang nghĩ Có gì là không thể chứ Đầu chọc ra ngoài tìm nhạc phong Dùng bật lửa trong tay nhạc phong Chăm một điếu thuốc Ở chỗ lão Mao tử Đã được một thời gian rồi Cũng phải quay về làm chính sự thôi Đầu trọc rít một hơi Mẹ kiếp Vừa nghĩ đến chuyện phải quay về giao thiệp với đám người Dời kia là thấy phiền Làm công trình phải dựa vào quan hệ Đi khắp nơi làm cháu trai cho chúng nó Nhạc Phong cười ha hả Không làm cháu trai thì kiếm tiền ở đâu ra Anh ấy làm một vụ có thể nghĩ đến nửa năm trời Tốt hơn nhiều so với việc cả năm Không có lấy một ngày nghỉ nào Thế mà còn không biết Anh có biết xấu hổ không hả Đầu chọc cười hà hà Dừng một chút lại dùng khuỷu tay Hít hít nhạc phong vậy còn cậu cũng không thể ở đây tiếp được có tính toán gì không nhạc phong không nói gì hồi lâu anh búng tro thuốc trên điếu thuốc xuống quay về tìm miêu miêu trước đã vũ mi hiểu dai và miêu Miu đang ăn món nướng trên bản gan gần khu đường dành cho người đi bộ ở lan châu vũ mi gọi tôm tươi nướng hành tỏi mỗi con tôm được bưng lên đều được khía ở phần lưng Khều hết phần chỉ đen ra Vũ mi thở hắt ra như thỏa mãn Đây mới gọi là cuộc sống chứ Ở cà nại kia làm sao mà ăn được đồ ngon như thế này Miêu Miêu cười cười Cô vậy đã thỏa mãn rồi à Cô và Hiểu Giai ở Thượng Hải cơ mà Có đồ gì ngon mà chưa được ăn chứ Vũ mi có chút đắc ý Cái này thì phải xem là so với nơi nào So với Thượng Hải thì đúng là còn kém một chút Nhưng mà so với ca nại thì thật sự tốt hơn nhiều rồi Cho nên tôi vẫn không sao hiểu nổi Đám nhạc phong rất cục thích ca nại ở điểm nào chứ Vừa nhắc đến nhạc phong Sắc mặt của Miêu miêu liền biến đổi Hiểu dài trừng mắt liếc vũ mi một cái Này, nói chuyện chú ý một chút được không? Mọi người gặp được nhau cũng là có duyên Chị em một hồi, có gì mà không thể nói vũ mi gấp một con tôm cho miêu miêu này ăn đi sau này không biết bao lâu mới gặp lại nhau đấy hiểu dài bưng bát chờ vũ mi gấp cho mình một con đợi nửa phút mới tỉnh ngộ ra vũ mi không có ý chia sẻ với mình được lắm vũ mi hai người cấu kết với nhau từ bao giờ hả có mới nói cũ đúng không vũ mi cười hì hì nghiễm nhiên tỏ ra vô cùng thân thiết với miêu Miu. Miu. Còn cố ý dịch ghế sang chỗ Miu Miu Miu Miu, ở đây không có người ngoài Nói ra đi, bọn tôi giúp cô nghiên cứu một chút Có định tha thứ cho nhạc phong không vậy? Hiểu dài thở dài trong lòng Sớm biết Vũ mi vẫn không từ bỏ được Quả nhiên, ba câu cũng không thoát khỏi nhạc phong Nếu đã biết nhạc phong và bản thân không có khả năng Thì việc gì cứ nhất định phải tìm hiểu xem Anh ta cùng Miu Miu có kết quả hay không chứ miu không trả lời ngay cô ta cầm đũa nghịch nghịch con tôm trong bát. cứ như là gãy mấy cái thì con tôm kia có thể sống lại được vậy Vũ mi có chút thiếu kiên nhẫn Miu miu nhạc phong là ai thế Miều miu chợt nở nụ cười có liên quan gì tới tôi sao cô ta nói rất nghiêm túc Vũ mi không biết làm sao để tiếp lời đầu óc hiểu dai cũng có chút đình trệ. Nhất thời nghe không hiểu được ý tứ của Miu Miu Anh ta Anh ta không phải là bạn trai của cô sao Chuyện quá khứ rồi Sao lại là chuyện quá khứ được Hiểu giai vẫn chưa ngộ ra nổi Buổi sáng không phải cô vẫn chờ anh ta đi cùng ở trạm xe sao Đúng vậy Chẳng phải là không chờ được hay sao Miu Miu nói rất bình tĩnh Ai mà vĩnh viễn chờ anh ta được Trong lúc nói chuyện đồ ăn miêu miêu gọi cũng được bưng lên thịt bò cà rốt nướng bản gan vừa mở nắp ra hơi nóng đã bốc lên Mìu miêu miêu cúi đầu cả gương mặt như ẩn trong khói trắng loáng thoáng hiểu dai dường nhưng nghe được giọng nói rất thấp của cô ta không chờ nữa thật sự không chờ nữa buổi đêm hơn 11 một giờ rưỡi chiếc xe buýt đi về hướng lan châu mới chậm rãi rẽ vào trạm xe Tài xế thò đầu ra qua cửa sổ, chào hỏi với bảo vệ ở cổng. Mẹ kiếp, đang đi thì có cái xe vận tải đâm vào xe riêng. Tắt như gì? Xe vừa dừng lại, các hành khách liền xách túi lớn túi nhỏ, xô đẩy la mắng, tranh nhau đi xuống. Mới vài phút đã đi sạch sẽ. Nhân viên vệ sinh trong trạm, bấy giờ mới xách chổi bước lên xe. Cầu mày, nhìn vỏ hạt dưa vỏ lạc.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 Nhiệt độ ở Lan Châu mặc dù cao hơn so với ca nại Nhưng ban đêm vẫn có mấy phần lạnh lẽo Quý đường đường đứng ở cổng ra Nhất thời cảm thấy không có chỗ nào để đi Bà cụ đang rao bán đồ ăn vặt đằng xa Thấy ở đây có người chậm rãi bước tới Trong cái thùng đang đeo có mì ăn liền Xúc xích, dưa chuột, còn có thuốc lá và bật lửa Có lẽ đã bận rộn cả một ngày, nên mệt mỏi, không hề có ý tích cực kéo khách. Bà ta quanh quẩn bên cạnh quý đường đường hai vòng, thấy cô không giống như định mua đồ. Đang ngượng ngập định bỏ đi, thì quý đường đường bỗng lên tiếng. Cho tôi một bao thuốc lá. Có rất ít con gái muốn mua thuốc, bà cụ mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn cầm một bao đưa qua.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 Bà cụ lắc đầu một cái Lúc đi qua phòng phát thanh ở cổng Ông cụ bảo vệ bên trong Ra ngoài vứt rác Đều quen mặt Bà cụ kia chỉ vào quý đường đường Phàn nàn với ông ta Con gái còn trẻ như vậy Mà hơn nửa đêm không về nhà Đúng là bậy bà Giọng nói rất lớn Tỏ rõ sự tự nói tự nghe Và bất mãn của bà ta Cũng chẳng hề có ý kiên dè Quý đường đường đương nhiên là nghe thấy. Cô cười cười, ngẩng đầu lên, nhả một vòng khói vào khoảng không. Đây là lần đầu tiên cô hút thuốc lá, vậy mà lại vô cùng thành thạo. Hoang đường đến kỳ lạ như vậy, cứ như là từ trước tới giờ, vẫn luôn dùng phương thức này để giải sầu và giết thời gian. Có lẽ là do khói thuốc tầm mắt có chút mơ hồ, Lưng trời có một vành trăng sáng mơ hồ Giống như vương tay là có thể chạm tới Về nhà Nhà ở đâu? Ai biết Tiếp đó phải đi đâu đây? Cũng không biết Tầm mắt của quý đường đường dần hạ xuống Dừng lại trên chiếc ba lô đặt bên chân Ở chỗ sâu nhất trong ba lô là chiếc chuông gió kia Lúc thu dọn Cô đã dùng bọc ni lông cẩn thận gói kỹ Kỹ vào ngăn trong cùng Chờ đến lúc chiếc chuông gió kia vang lên lần nữa Cũng chính là thời điểm cô sẽ tiếp tục lên đường Đến lúc đó Đông Nam Tây Bắc Rồi cô sẽ biết cần đi về hướng nào Nhưng bây giờ phải đi đâu đây Tàn thuốc tụ lại Lát đát rơi xuống quay sách của chiếc ba lô Một điếu thuốc cũng sắp hút xong Quyển thật cốt hoàn thành